Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn nữa rồi Từ lâu Về thường trên lưng đau đến mức Làm cả người cô như là sắp chết lặng Cô mặc lên bộ quần áo Mà mình đã mặc bao nhiêu năm Cái ngày cô đi theo Hà Dĩ Kiệt đến nơi này Đây là chiếc áo tràng lông Màu xe nhặt của Hàn Quốc Mà mẹ cô đã mua cho cô Kiểu dáng nhìn rất là đáng yêu Kể từ ngày cô tới đây sống cùng với anh Nó đã bị xếp xó Đồ của cô cũng không nhiều lắm Cũng chỉ xếp gọn ở trong vali này là đủ. Cô lục lọi một lúc, nhưng không tìm thấy được đôi giày của mình. Không thể làm gì khác hơn. Cô đành đến nơi để giày, lấy một đôi rẻ tiền nhất đi vào. Khi tới thành phố A, tài sản của cô chỉ có những thứ này. Bây giờ kia cô rời đi đầy chật vật, tài sản cũng chỉ đủ xếp vào một chiếc vali nhỏ. Cuộc sống giống như quay một vòng trở lại chỗ cũ. Nhưng cô... Văn tương tư cô đã không còn là cô gái nhỏ ngày đó, đầy hốt hoảng như chim sợ cành cung khi gặp phải biến cố. Cũng sẽ không còn là một người con gái ngày đó khi bị anh cấp đặt lấy trên tiết. Cô cũng không còn là cô gái nhỏ đêm mông mụy, ôm đầu khóc sống cả đêm. Càng không phải là người con gái ngày đó. Ở trong cách sạn người đã bị anh tàn nhẫn tự tay giết chết đứa nhỏ mới hoài thai trong bụng mẹ mà không có người giúp đỡ không biết nên đi đến nơi nào. Trong dĩ vắng Cuộc sống của cô chỉ truyền động xung quanh anh. Nhưng sau này, cuộc sống của cô sẽ không có một người nào tên là Hà Dĩ Kiệt nữa. Cô để lại tất cả những thứ thuộc về mình. Đã từng xuất hiện trong cuộc sống của anh hoàn toàn biến mất. Cô sẽ không để lại một chút xíu dấu vết nào của mình trong thế giới của anh nữa. Cô là một cô gái quật cường và bướng bỉnh Cô nhất định sẽ dùng toàn bộ máu thịt cân cốt, sẽ dùng chính bản thân mình để chứng minh rằng sẽ có một ngày Hà Dĩ Kiệt anh phải hối hận hối hận đến chết cũng sẽ không bao giờ tự tha thứ cho chính anh. Từ từ kéo chiếc vali đi ra ngoài, tiến thẳng vào thang máy. Cô tự ngài vào trên vách thang máy bóng dáng sáng người. Bàn tay không kiềm chế nổi áp sát vào bụng của mình. Cô nhẹ nhàng thoáng nổi nụ cười. Các người ngàn tính vạn tính cũng đã tính sang một điều rồi. Đêm hôm đó thành phố A tuyết rơi đến mức dị thường lớn, trì trong phòng hơn một giờ ngắn ngủi đã nhộn cả một vùng đất thành một màu trắng xóa. từng từ chìm đi một đôi giày mỏng manh đạp trên tết động, đứng ở trên đường phố trống trải có một bóng người. Cô dừng lại, chậm rãi ngừng đầu. từng bông tết lớn giống như giọt nước mắt không tiến động, từ trên bầu trời bay xuống một nỗi yên lặng đầy tuyệt vọng. Nhưng cô đã không còn khóc nữa. Nơi đầu đường vào lúc nửa đêm, chỉ có một mình cô lười thủy bước đi trong cô đơn. Phụ nữ trên đời này có hoài lại. Một... Là hạnh phúc là kiên cường Hạnh phúc được nâng niu trong lòng bàn tay Nên không kiên cường Mà kiên cường thì chính là không thể không kiên cường Giống như một bụi cỏ sạy Đã sai lầm mãi suốt một mùa Văn từng từ không thể không kiên cường Kiên cường để mà sống Kiên cường để tiếp tục sống Sống để nhìn những người đó Trải qua cuộc sống mà giờ phút này cô đã trải qua Trời đất bao la Hạ sĩ kiệt Cô đời này của chúng ta Nếu như có thể gặp lại nhau thì từ lúc đó sẽ là bắt đầu một cuộc sống mới. Trở về biệt thự của mình, khi Đỗ Phương Phương đi tắm, Hạ dễ kể gọi điện thoại cho trợ lý thân thiết của mình xong, lúc này mới khẽ thở vào nhẹ nhóng. Cười hàng cúc của chiếc áo chẳng tắm, anh đi tới trước tủ rượu lấy ra một chai vodka. Rượu lạnh như băng thuận theo dọc cổ họng chạy xuôi vào trong xả dày Cảm giác giá lạnh lăn tràn khắp người, khiến anh bị kích động sật mình một cái. Đồng thời ngay lập tức, Dạ dày của anh cũng bắt đầu đau kinh khủng. Anh cao chặt đầu mày, ngón tay chống lên quấy mày, nhắm mắt lại ngồi bất động, chờ cơn đau này qua đi. Nhưng dường như lại không có hiệu quả. Anh làm quan càng lúc càng lớn, tư lượng càng ngày càng lớn, còn dạ dày thì càng ngày càng kém đi. Sạo đau đớn dài rằng, dâm nhiều lôi xé toàn bộ những sợi bông đang vòng bành đau đớn đến vô chừng mực. Qua thực, anh không thể nào nhịn được nữa. Bàn tay ôm lấy bụng, Anh đứng lên đi tới trước hộp tủ để thuốc, lấy từ trong ngăn kéo thứ hai bên trái ra, một chiếc hộp nhỏ màu xanh biếc. Trong lòng thầm ý, quả nhiên anh tìm rất chân sắc hộp thuốc đang chế trợ xạ dày mà anh vẫn uống. Nhưng giờ phút này, khi anh lấy cái hộp nhỏ nhỏ kia, thì một nớ tràn đầy trời đất lại chợt bùng lên. Anh xếp chặt cái hộp đứng ở nơi đó, trong nghe mắt giống như mất hết khả năng cử động. Cô cười tùm tìm, lập tức lấy ra một cái túi lớn để trên mặt bàn, miệng túi hướng lên trên vẻ mặt tươi tắn, đôi mắt to tròn xinh đẹp mang sắc thái như là trẻ con, nhìn rất đáng yêu, nhìn anh bật cắp tiếng. nghe chuyện hot nhất tại đọc